Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Vì sao mỗi lần anh vừa tới gần thì trái tim cô vẫn không nhìn được mà đập thình thịt như vậy. Đó là một lễ Giáng sinh rất có ý nghĩa. Không chỉ có Âu Quân Thiên nhận được một đống lớn lẻ vật mà cả người hầu trong nhà cũng vậy. Phúc Tẩu nhận được một loại kem dưỡng da thích hợp với làn da của mình. Trung bá thì một cái thất lưng tinh xảo. Ami là một bộ váy xinh đẹp. Lái xe lại là một cặp kính mắt thải dương. A Kiệt là đồng hồ. Toàn bộ Âu Gia đều đắm chìm trong vui vẻ cùng hạnh phúc. Thiếu phu nhân như Thu Thụy Tâm lúc trước đều bị bọn họ chán ghét, cùng sợ hãi, nhưng dưới sự trả giá bằng quan tâm tràn ngập tình yêu của cô đã nhận được sự quý mến của mọi người. Nhạc của Âu Gia hôm nay dường như cũng phá lệ, náo nhiệt hơn so với mọi ngày. Đoàn người chẳng phân bị chủ tớ ngồi vai quanh cái bàn, thưởng thức một bữa tiệc Noel rất lớn, rất phong phú. Khi mọi người đang đùa giỡn thì xuất hiện một vị khách không mời mà đến. Tôi đã quay rầy các vị rồi sao Tống Nhã Huyên trang điểm xinh đẹp Sáng rọi bốn phía đi vào Trong tay cầm thêm một cái túi sách đắt tiền Số lượng có hàng Âu Cánh Thần đứng dậy khách khí hỏi Hôm nay tôi nghỉ ngơi một ngày công lãnh công ty Dù lễ Giáng sinh có vài kỳ nghỉ đặc biệt ở Đài Loan Nhưng trường Tiểu Thiên theo học Là một trường của giáo hội Cho nên mới được nghỉ ngày hôm nay Tống Tiểu Thư có chuyện gì sao Tống Nhã Huyên phóng khoáng cười cười Thông dông nói ra mục đích đến Có tin tức tốt muốn cho anh đầu tiên, tôi cũng bất chấp suy nghĩ có làm trở ngại hay không. Dự án hợp tác giữa tập đoàn Âu Thị và Cùng Hoa Thị sẽ được công bố vào buổi sáng ngày hôm nay. Qua sự trình bày của tôi thì tổng giám đốc chúng tôi đã hoàn toàn đồng ý với điều kiện của bên các anh đưa ra. Hóa ra, người phụ nữ này tới để tranh công. Ông Cánh Thần ngoài cười nhưng trong không cười. Vậy tốt rồi, dự án hợp tác này đối với cả hai tập đoàn chúng ta đều có nhiều chỗ có lợi. Tôi thụy tâm nghe vậy thì vô cùng hưng phấn, cô vui vẻ ôm lấy cánh tay ẩu cánh thân. Ý của Tống tiểu Thư có phải muốn nói là bạn vẽ trước trận đấu kia của chúng ta cùng nhau cố gắng đã đạt được thành công, đã được thông qua rồi hay không? Anh nhìn vợ bệnh lộ ra một nụ cười chân thành, nhìn thấy khuôn mặt tươi cười vui vẻ của cô, anh mới cảm thấy hành vi từ tiền dành tới báo tin tức của Tống Nhà Huyên cũng không đáng ghét cho lắm. Đúng vậy, tôi thụy tâm thật giống như trẻ con mà kéo tay anh vừa nói vừa nhảy. Đây là sự thật sau ông trời đó là lần đầu tiên em tham gia thiết kế nha không ngờ thiết kế là được thông qua nhanh như vậy anh nhẹ nhàng ấn cái mùi của cô một cái cô gái đừng quá đắc ý Tống nhà Huyên vẫn bị lạnh nhạt bất mãn nhìn sự thân mật giữa hai người âm thầm khó hiểu nếu cô nhớ không lầm tình cảm giữa ông cánh thần và vợ anh ta là không tốt bằng không sao cánh thần lại một mình đi uống rượu giả sầu được trong cuộc thi đấu trang phục Cô cứ tưởng vì ở trước công chúng cho nên hai người mới diễn với người bên ngoài. Nay xem ra, từ hồ chuyện không phải là như vậy. Cảm ơn cô đã đặc biệt đến báo cho tôi biết tin tức tốt này. Áo kính thần, cách sáu nhìn sang tổng nhà Huyên. Người phụ nữ trước mắt này có ý đồ gì với anh, anh đều hiểu rất rõ. Có điều, anh cũng không định cho cô ta bất cứ cơ hội nào để phá hỏng gia đình mỹ mãn, ngàn vàng có đội như bây giờ của anh. Nhưng tổng nhà Huyên cũng không dễ dàng từ bỏ như vậy. Cô ta lấy lùi lầm tiếng nói. Dân! Nhà anh nói nhiệt như vậy, khiến tôi rất hâm mộ, cho tôi gia nhập nữa có được không? Mọi người trong nhà tôi đều ở Mỹ cả rồi, một mình đón lễ Noel sẽ cảm thấy rất là cô đơn. Được. Người hàng năm luôn phải một mình kiếm sống ở bên ngoài như Thu Thủy Tâm, vừa nghe thấy liền cảm động lây. Hơn nữa người ta còn đặc biệt đánh báo tin tức tốt này cho bọn họ, bọn họ cũng không nên cách xa người ta ngàn dầm như vậy. Cô mang theo vẻ mặt chân thành đứng dậy, đi tới cầm tay tống nhà Huyên. Hôm nay Phúc Tậu chuẩn bị rất nhiều món ngon phong phú, nếu tấm từ Thư không chê thì chúng ta đương nhiên là hoan nghênh cả hai tay rồi. Ami, phiền cô tới phòng bếp lấy thêm bát đũa lại đây được không? Tôi đây sẽ không khách khí. Tổng Nhà Huyên cười nhẹ, lấy từ trong cặp tài liệu ra một hộp lễ vật đã chuẩn bị sẵn đi đến trước mặt Âu Quân Thiên. Tiểu Thiên, con còn nhớ gì không? Khoảng một năm trước, lúc ba con dẫn con đến nhà hàng ăn cơm, chúng ta đã từng gặp nhau. Âu Quân Thiên chỉ là lễ phép cười cười. Chào Di Đây là quà giáng sinh dì tặng cho con, con xem có thích hay không? Âu Quần Thiên nhìn về phía ba, chuyên cầu ý kiến của anh. Âu Cảnh Thần nhè nhẹt nhìn con gật đầu, cậu bé mới thật cẩn thận, lễ phép nhận lấy. Cảm ơn gì? Nói xong, cậu bé nhảy xuống ghế đờ, chạy đến bên chân của Thu Tuệ Tâm, thân mặt ôm thấp lưng của cô. Mẹ, lát nữa mẹ giúp con mở quà được không? Có dịu dàng, mỉm cười với cậu bé một cái. Được, đúng rồi, mẹ nói nhỏ cho con biết nha. Mẹ với ba ba con cũng chuẩn bị rất nhiều quà cho Tiểu Tam đó. Thật không? nếu gà con sẽ làm ở cánh thần không muốn bị lạnh nhạt cũng đi qua ôm vai vợ bà xã lát người ăn cầm trưa xong anh cũng có một món quà muốn tặng cho em anh thấy bọn họ một nhà ba người hòa thuận vui vẻ gương mặt tấm nhà Huyên đang giả vờ hiền lành dường như đã sắp không giữ được theo những gì cô biết chuyện này nhất định có cái gì nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net